Lâm Hàn dự định sẽ không sử dụng những điểm yếu này trước, nhưng anh sẽ đe dọa dụ dỗ mỗi thế lực của thành phố thiên kinh để họ không tham gia vào chuyện này. Dù sao bản thân họ cũng hiểu lầm, sau khi biết Lâm Hàn chỉ muốn đối phó với ba nhà quý tộc, sẽ không đối phó với những thế lực vùng xám thiên kinh khác như họ và cũng sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến lợi ích của họ, Lâm Hàn tin rằng sẽ có rất nhiều thế lực không nhúng tay vào chuyện này nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên tiuyenapp.com Trung quy việc ai đứng đầu vùng sám thiên kinh thật ra không liên quan đến họ và cũng không ảnh hưởng gì tới họ, điều mà phần lớn các thế lực quan tâm chỉ là lợi ích của chính họ thôi. Bây giờ tất cả những thế lực vùng sám thiên kinh này đều sẵn sàng phái ra hết toàn bộ cao thủ của gia tộc mình chẳng phải vì họ cho rằng Lâm Hàn cũng muốn ra tay với họ nên mới đành phải làm vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên náp. com Nếu không thì dù người của ba nhà quý tộc có cầu xin thế nào, đoán chừng họ cũng sẽ không đồng ý phái hết toàn bộ cao thủ, thậm chí có phái hay không cũng là một vấn đề. Nên chỉ cần Lâm Hàn nói cho những thế lực này biết ý đồ thật sự của mình sau đó đe dọa và dụ dỗ họ, hơn nữa anh có nhiều cao thủ được đào tạo bài bản như vậy, sức mạnh tuyệt đối dành dành ra đó, tin rằng sẽ có nhiều thế lực chịu thỏa hiệp sau đó rút cao thủ mà mình đã phái ra về lại rồi giữ thái độ trung lập. Không can thiệp vào chuyện này nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên tiuyenapp.com Tất nhiên không phải tất cả các thế lực đều giống vậy, một số thế lực vẫn sẵn sàng phái ra cao thủ vì lý do bài ngoại. Chẳng hạn như những thế lực đã liên minh với nhà họ Chu và nhà họ Khương trước đây, có lẽ họ sẽ không rút cao thủ về mà tiếp tục dồn hết lực lượng đối phó với Lâm Hàn cùng ba nhà quý tộc mà trong số những thế lực này cũng có khá nhiều thế lực lớn. Để đối phó với những thế lực này, đe dọa và dụ dỗ thôi hiển nhiên chưa đủ, không thể khiến họ dao động. Lúc này Lâm Hàn có thể dùng điểm yếu của những gia tộc này để buộc họ phải rút cao thủ về, không can thiệp vào chuyện này nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên tiuyenapp.com Dù những thế lực này có bài ngoại thế nào, có đoàn kết với người của ba nhà quý tộc ra sao đi nữa, lúc đó khi gia tộc của mình bị uy hiếp tuyệt đối, họ sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp và hợp tác với Lâm Hàn thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên tiuyenapp.com Suy cho cùng thì với những điểm yếu Lâm Hàn nắm trong tay, sử dụng thêm một số mối quan hệ của nhà họ Lâm cũng như người thuộc bộ ngành liên quan có thể mang đến cho những thế lực này uy hiếp tuyệt đối. Còn nếu họ không thỏa hiệp, vẫn liều lĩnh muốn phái hết cao thủ của gia tộc mình cùng ba nhà quý tộc đối phó với Lâm Hàn, đương nhiên anh cũng không sợ, vậy thì anh sẽ dùng tới những điểm yếu này và những mối quan hệ liên quan của nhà họ Lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên tiuyenapp.com Với năng lực hành động của những bộ ngành liên quan này, Lâm Hàn tin mình có thể gây rắc rối lớn cho những thế lực này ngay sáng sớm ngày mai, lúc đó họ muốn phái cao thủ của gia tộc mình cùng ba nhà quý tộc đi đối phó với anh cũng hoàn toàn không thể, an toàn của bản thân họ đã khó giữ rồi. Từ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng mỗi thế lực vùng xám thiên kinh chỉ còn cách tự nguyện hoặc bị ép rút toàn bộ cao thủ của mình về. Cuối cùng để lại người Lâm Hàn phải đối mặt chỉ có cao thủ của ba nhà quý tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên tiuyenapp.com Mặc dù ba nhà quý tộc cũng như là ba thế lực hàng đầu hoa hạ, nhưng trong cuộc chiến quý tộc lần trước thực lực của nhà họ Chu và nhà họ Khương đã bị tổn thất hơn nửa. Trong quá trình kiểm tra gần 500 người do Lâm Hàn và nhà họ tiêu mang đến hôm qua, ba nhà quý tộc đã bị thiệt hại gần một nửa số cao thủ. Đến lúc này số cao thủ có khả năng chiến đấu còn lại của ba nhà quý tộc không nhiều lắm. Hơn nữa tất cả đều là cao thủ bình thường, cao thủ tinh anh hôm qua đều đã bị thương, nửa tháng 10 ngày nữa mới bình phục, hoàn toàn không thể chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên tiuyenapp.com Cùng với số lượng lớn cao thủ thuộc phe Lâm Hàn và nhà họ tiêu thì chẳng phải rất dễ dàng, thậm chí áp đảo khi đối phó với ba nhà quý tộc trong tình trạng này sao. Lúc đó ba nhà quý tộc chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp sau này nghe theo lệnh của Lâm Hàn. Hoặc phải đánh nhau với cao thủ phe anh thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên tiuyenapp.com Nếu hai bên đánh nhau thì kết quả đương nhiên không còn gì bàn cãi. Phe Lâm Hàn chẳng những sẽ thắng một cách rất dễ dàng mà thương vong còn sẽ rất ít. chung quy sự chênh lệch sức mạnh lớn như vậy đã quá rõ ràng. Hơn nữa vì là đánh nhau tập thể, các cao thủ nhà họ Lâm cũng có thể thể hiện điểm mạnh của mình bằng sự phối hợp ăn ý, sức chiến đấu sẽ cao hơn, lúc đánh cũng nhẹ nhàng hơn. Số lượng thương vong của phe Lâm Hàn cũng sẽ ít hơn.